Tào Tháo, thánh nhân đê tiện, tác giả, vương hiểu lỗi, do Diên vĩ, diễn đọc, quyển sáo, chương 81. Tào Tháo liên tục đánh bại quân Hà Bắc, viên thiểu tính mệnh, nguy cấp. Tháng 4 năm Kiến An thứ sáu, tức năm 201. Bầu không khí khốc liệt bao trùm khắp một vùng bên bờ Hoàng Hà. Trời càng ngày càng nóng hơn. Mặt trời giữa trưa tựa như một quả cầu lửa thiêu đốt mặt đất mênh mông. Khiến mặt sông đang ào ào chảy về đông hắt lên những ánh vàng, chói chang lấp lánh. Tại thương đình trên bờ bắc Hoàng Hà hơn bảy vạn tướng sĩ đang nghiêm trận chờ đợi. Lập thành ba lớp phòng tuyến trước sau chuẩn bị chẳng đánh quân tàu sắp vượt sông. Đại tướng quân Viên Thiệu dẫn sói kỳ trên một cò đất cách bãi sông không xa. Ông ta đã gậy đi nhiều xác diện cũng tái xanh hơn nhưng trước sau vẫn chăm chú nhìn sang bờ đối diện không nói một câu chỉ có quân sư thẩm phối tham quân bàn kỹ và viên đàm nhận ra hôm nay phiên thiệu không giống như trước nữa mà đã giảm đi mấy phần uy phong của một hậu vệ danh môn bốn đời tam công tuy không nói nhưng ông ta ngồi trên ghế lắc lư thở dốc những thớ thịt trên mặt thỉnh thoảng lại giật giật tay nắm chặt chui gom cũng run rẩy mãi Đó không phải vì căng thẳng mà là vì bị sỉ nhục. Viên thiệu dẫn 10 vạn đại quân vượt sông xuống phía Nam hô to khẩu hiệu Phục Hán Uy Linh chiếc xung vũ trụ. Kết quả lại thua trước Tào Tháo với binh lực chưa bằng một nửa mình. Lương Thảo khi giới tổn thất quá một vạn xe. Vì không có cách nào vượt sông rút lui nên hơn 7 vạn quân Hà Bắc đã phải chết thảm dưới lưỡi đao của quân Tào. Với một tướng quân kim danh sĩ cao quý ngạo mạn như viên thiệu thì đó là một sự sỉ nhục không sao nói hết được một trận thất bại mà thay đổi quá nhiều quân sĩ chiêu mộ suốt mấy năm phải bỏ mạng lương thảo vất vả tích lũy bị mất sạch ai tướng từng là cánh tay phải đắc lực chạy theo giặc trong khi đó nửa năm trước tào tháo vẫn còn suốt ngày lo sợ bây giờ lại xuân phong đắc ý diệu dọ dương oai sắp đánh tới tận hà bắc này rồi tình thế đã hoàn toàn đảo ngược viên đàm khoanh tay đứng bên cạnh viên thiệu nhìn mồ hôi đang túa đầm đìa trên trán phụ thân trong lòng y xuất hiện một linh cảm chẳng lành bèn cúi mình nói nhỏ phụ thân mấy ngày nay ngủ không yên giấc hôm nay lại không ăn sáng có lẽ phụ thân nên về trướng nghỉ ngơi chăng hơn nữa quách đầu đã bố trí đâu vào đấy việc theo dõi quân địch chỉ huy trận địa hãy để con tạm thay cho Viên Thiệu không nói nửa lời, chỉ một mực lắc đầu. Dù có về trướng cũng chẳng thấy chọc mắt được. Chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh đêm bài trận ấy lại hiện lên trong đầu ông. Dù có cao lương mỹ vị cũng không thể nuốt trôi. Lục phủ ngũ tạng đã bị lửa hận lấp đầy cả rồi. Hơn nửa đời người. Có thể nói Viên Thiệu luôn thuận bùm xuôi gió, công tông toàn dũng mãnh hơn người. Trương Yên, nhất hồ bá ứng. Nhưng đứng trước mặt ông chẳng phải kẻ thì chết, kẻ thì trốn chạy. Cho nên hắn suy nghĩ mãi mà không thể hiểu nổi. Vì sao mình lại hầu độ thu dưới tay Tào Tháo? Mấy hôm trước bàn kỹ từ Nghiệp Thành chạy đến, báo cho biết. Quan trưởng sự Điện Phong, người trước trận chiến đã năm lần 7 lượt ngăn cản việc xuất binh và bị viên thiệu tống vào Đài Lao, gần đây lại ra sức buông lời chế nhào rằng Bởi ông không chịu nghe lời can gián nên mới bại trận như vậy. Viên thiệu chẳng nói chăng răng Liền sai người, lôi Điền phong ra chém luôn Ông ta có thể đối mặt với mọi khó khăn thách thức Nhưng không thể chịu được thất bại và xí nhục Dù hứa du đã làm phản Trương Cáp đã hăng Thư thụ đã chết Điền phong đã giết Nhưng lòng kiêu ngạo của ông Tuyệt nhiên không dao động Chỉ cần còn một hơi thở Ông sẽ chiến đấu với Tào Tháo tới Cung Trận quyết đấu này Một mất một còn Trong khi viên thiệu lòng như lửa đốt đội thân binh chợt rẽ ra một lối. Đồ đốc quách đồ vung roi đuổi ngựa tới dưới gò đất. Khải bẩm đại tướng quân. Quân tàu bờ bên kia đang rục dịch động binh, dường như muốn qua sông. Viên thiệu cố ý cười nhạt một tiếng. bên pháp có nói, đợi quân địch đến giữa sông thì đánh. Hôm nay bản tướng quân nhất định sơ rửa mối dục lần trước. Nét mặt cứng nhắc của quách đồ. Lộ rõ vẻ câu chấp, chúc công an lòng. Ba tiếng phòng ngự của chúng ta, vẫn tựa thanh đông, tàu tặc không đến thì còn tốt cho chúng, chứ đến thì ta sẽ đánh cho chúng, không còn mạnh giáp. Bỏ lại mấy câu cứng cỏi, ông ta liền vung lệnh kỳ quay về trận tiên. Phiên đàm rất thân thiết với Quách Đồ, thường ngày vẫn coi như bậc thầy lúc này vẫn không quên khen ngợi. Gió to mới hay cỏ cứng, nước lọn mới biết trung thân, những kẻ như Hứa Du đều là lũ phong ân bội nghĩa. Người thật sự trung thành với phụ thân Chính là quách công tác vậy Viên thiệu dường như có được một chút an ủi Gật gật đau Theo thói quen Thẩm phối, bàn kỹ, lặng lẽ nhìn nhau Tuy không nói gì Nhưng trong lòng hiểu rõ trận này Chưa thấy lạc quan Trận thua ở quan Độ mất gần 8 vạn quân Lính tráng kè bò trốn Kè chạy theo địch Bây giờ cố gắng gom lại được 7 vạn si tốt Tuy nói rằng binh lực vẫn chiếm ưu thế So với đối thủ Nhưng đám quân này vừa là bại binh Vừa đã mệt mỏi Lại lẫn lộn trong đó nhiều dân thường E là chỉ cần nhắc đến hai chữ Tào Tháo Cũng đủ khiến chân chúng quay ngược lại đằng sau rồi Ba vị công tử viên hy, viên thượng, cao cán Vẫn đang tìm cách chiêu mộ thêm quân chi viện Nhưng nước xa sau cứu được lửa gần Dựa vào thực lực trước mắt Có thể giữ được bến thương đình Đã là giỏi lắm rồi Chẳng dám mơ đến lập công Chỉ mong không có lỗi lầm Mà thôi Còn đánh bại Tào Tháo Đúng là không dám nghĩ tới Lấy thành đồng vững chắc Chuyển công sang thủ có lẽ là thượng sách lúc này Nhưng viên thiệu đang phận uất đầy ruột Nhất định muốn liều mạng Nhìn gương Điền Phong bị giết Còn ai dám khuyên ngăn nữa Đáng cười là Đại công tử Viên Đàm và Đô Đốc Quách Đồ Đến giờ vẫn còn mơ tưởng đến chuyện Cuốn chiếu cả Trung Nguyên Ảo tưởng rằng có thể gom góp công trạng Cho địa vị trong tương lai Binh Pháp có câu Triều khí nhệ, trú khí nọ Mộ khí quy Ban trưa là lúc binh sĩ khí thế chạy nải Nhưng dây cung trong đầu viên thiệu Đã được kéo rất căng Mấy lần truyền lệnh căn dặn binh sĩ Lấy lại tinh thần Không để cho quân Tàu lợi dụng cơ hội Quả nhiên, hai bên cầm cự đến giao mui Thì những chiếc thuyền của Tàu Tháo Từ quận Hà Nội đều xuống từ Thượng Du Đã xuôi dòng đến nơi Các cánh quân Tàu tiên phong bắt đầu lên thuyền sang sông trong tiếng tù và lanh lảnh xé toạc bầu không khí phá tan sự tĩnh lặng trên bãi sông một toán thuyền nhẹ của quân tàu cuộn trào sang bờ bắc như những ngọn sóng quách đầu đã bố trí ổn thỏ từ trước cây lệnh kỳ màu vàng trong tay vung lên binh lính ở vòng tuyến đầu lập tức xông ra từ các lớp rào trông. tên nào tên nấy cầm sẵn cung tên bắn sai như mưa quân tàu trên thuyền lập tức giơ tấm khiên để bảo vệ người chèo thuyền co lại trên ván thuyền ra sức chèo nhanh hơn chỉ trong nháy mắt bảy tám chiếc thuyền đã tới bờ bên kia những chiếc phía sau cũng đội mưa tên lục tục cập bờ quân tào vung trường mâu nhảy lên bờ quân hà bắc vứt cung cầm thương ào lên chặn lại chớp mắt tiếng hò hét lông trời lở đất đau kiếm người qua kẻ lại nhưng đánh nhau trên bờ sông bên phòng thủ vẫn chiếm lợi thế hơn đám quân tào không bị giết tại bờ Thì cũng bị đẩy lùi lại thuyền Trận thế của quách độ dường như không thể chọc thủng Viên thiệu ngồi trên gò cao Mắt chăm chú theo dõi trận chiến Miệng lẩm bẩm Giết hay lắm, giết hết Giết không chừa một bóng cho ta Nhưng ông ta không vui sướng được bao lâu Tiếng chém giết ngày càng kịch liệt Từng lớp, từng lớp thuyền đổ lên bờ Quân tàu không ngơi tay chèo Quân viên không ngừng vẫy tên Ban đầu, thuyền quân tàu Vẫn giữ được đội hình Sao giạc cả ra mà tránh tên? Lúc chút đầy mặt sông, tiếng trống trận, tiếng hò hét, tiếng binh khí va nhau, đinh tay nhức ốc. Lính tàu trúng tên loạn chọn ngã xuống sông nước cuồn cuộn. Lính viên bị đâm cục nắm chặt bùn đất trên bãi sông, kêu lên những tiếng thay thảm cuối cùng. Dòng sông cuồn cuộn tựa một nồi nước sôi. Hai bên công thủ cũng rơi vào một cuộc ác đấu. Trận đánh lớn thế này, tuy dựa vào binh lực nhưng quan trọng hơn vẫn là sĩ khí. Quân viên mới bị thua trận ở Quan Độ Hôm nay tuy chiếm được địa lợi Nhưng không ít kẻ là bại binh lần trước Không còn khí thế nữa Còn bên Tào Tháo Sĩ khí đang hăng Chỉ cần một tiếng trống Lớp trước xông lên Lớp sau lao theo Máy chèo đua bơi Có những dũng sĩ bị tắt lại phía sau sốt ruột nhảy cả sang thuyền phía trước Nóng lòng tham gia vào cuộc chiến Qua nửa canh giờ kịch chiến Rào chắn bị hất đi Thành những lối vào. Phòng tuyến trên bãi sông đã bị công phá Phiên thiệu chứng kiến cảnh đó Tức giận vỗ đùi đen đét Lần đầu tiên viên đàm thấy phù thân Giận dữ như vậy Vội an ủi Tàu lão tặc chẳng qua chỉ đắt thế một lúc Bọn chúng đã bị thương rất nhiều thấy đã suy sức đã yếu Chắc chắn không thể xuyên thủng được phòng tuyến thứ hai Nhưng tình hình không đơn giản như viên đàm nghĩ Quân tàu xông lên được bãi sông Khí thế càng mạnh Đặc biệt là các lộ tướng quân của tàu danh Cũng đi theo cướp bãi lên bờ Tinh kỳ pháp phới Giáp trụ sáng lo riêng điều ấy cũng đủ để uy hiếp tinh thần Quân viên đang bò lết trên các chiến hào Trông thấy kẻ địch uy vũ như vậy Bất giác nhớ tới trận thảm bại quan độ Nhớ tới bảy vạn quân đệ bị chôn thay Nhớ tới những đồng bọn bị cắt tay Cắt mũi ở Âu Sào khi xưa Lập tức có kẻ kinh hại Phức binh khí bỏ chạy Quách độ ngồi trấn giữa đại quân trông thấy quân của mình lâm trận bỏ chạy Vội vàng vung lệnh kỳ Trấn áp Quay lại Kẻ nào đào thoát sẽ bị trừng trị Tướng lĩnh các bộ dẫn theo quân binh song sáo ngược xuôi Hò hét hồi lâu Mới xua được quân lính quay lại chiến hào Lúc này quân Tàu đã đánh tới nơi Kẻ tấn công hò hét như mãnh hậu Người phòng thủ nhân địa lợi hiểm trở Chống cự lại Một trận chiến kịch liệt lại bắt đầu Viên thiệu chăm chú nhìn chiến trường, đang giàn co, cố nén lửa giận trong lòng. Từ nhỏ ông ta đã chịu sự giáo dục nghiêm khắc của nhà công hầu, thế gia. Hiểu rõ rằng dù thái Sơn có sụp ngay trước mắt, cũng không được biến sắc. Nhưng chìm trong sự nghiêm khắc suốt hơn 50 năm, hôm nay làm sao có thể kiềm chế nổi bản thân. Thực ra chiến trường vẫn chưa phân thắng bại. Giữ được thương định thì vẫn có cơ sở vững chắc. Huống hầu viện binh có thể đến bất cứ lúc nào. Không biết chừng còn có thể tiêu diệt được hết quân tàu ở Hà Bắc. Nhưng phiên thiệu vẫn không thể dự vững được tinh thần. Hai tay rung lên bần bật theo tiếng trống trận thung thung. Đến chui gồm cũng không nắm chặt được. Nhìn quân tàu đang liều chết xông lên. Nhìn quân mình đang cố gắng giữ vững chiến hao. Nhìn cây lệnh kỳ trong tay quách đồ muối như bánh xe quay tích. Lại còn vầng mặt trời chói chang ở trên đầu. Phiên thiệu càng rung rẩy mạnh hơn. Tựa hộ có ma quỷ đang chui vào trong người. Ông cố gắng chế ngự tinh thần, nhưng lại chợt thấy hai tấm đại kỳ xuất hiện ngay giữa trận danh bên cạnh. Một tấm viết giữa trương lớn bằng cái đấu, còn tấm kia là chữ cao, sắc tía rực rỡ, trưng cáp và cao lãm. Đại tướng năm xưa còn là thuộc hạ của mình, giờ đây là trợ giáo làm tiên phong cho Tào Tháo. Đường đường bậc bá chủ bốn đời tam không ở Hà Bắc, làm sao lại rơi vào thế bị động thế này? Nhân Tâm ở đâu? Thiên lý còn không? Phiên thiệu không thầy không chế nổi mình nữa Nào là danh phần đại tướng quân Nào là uy nghiêm Công hậu gia thế đều biến đâu mất cả Ông ta đứng phục dậy Muốn nguyện rủa, muốn thoá mạ, muốn gào thét Muốn đạp tan cái vỏ nghiêm túc Trong cả cuộc đời của mình Nhưng chưa kịp nói câu gì Thì trong miệng đã vung ra một dòng máu tươi Đại tướng quân Phụ thân, phụ thân đại nhân Mai có phiên đàm Bạn kỹ kịp thời đợi lấy Viên thiệu mới không bị ngã gục, tay ông ta không còn run rẩy nữa, mà chỉ yếu ớt lau vệt máu trên khóe miệng. Rất lâu sau mới nói, ta không sao. Tâm phúc thấy ông ta sắc mặt nhợt nhạt, hay môi tím tái, toàn thân vô lực, mồ hôi tráng chảy rong rong. Thế à còn không sao ư. Bang kỹ đưa mắt nhìn một lượt cảnh tượng hỗn chiến. Chúa công, chúng ta tạm rút trước đi. Viên thiệu chậm rãi nở một nụ cười buồn thảm. Ngửa mặt lên thở dài một tiếng Ông có rất nhiều điều muốn nói Nhưng vì chóng mặt nên cậu hồng ngẹn lại Điều ấy dường như giúp viên thiệu Giữ được sự trầm lặng vốn có Vậy là rốt cuộc ông ta vẫn không thể thoát khỏi bản tính của mình Trước khi xuất binh Ở quan độ Viên thiệu đã cảm thấy sức khỏe không tốt Nhưng vẫn cắn săn chịu đựng đến nay Điện phong thư thụ Đều khuyên viên thiệu không nên 5 tiếng Phải nuôi dưỡng binh lực đợi thêm mấy năm nữa Bọn họ phân tích đúng là có lý Nhưng lại quên mất một điểm Đó là tuổi tác Năm tháng chân đợi người Viên thiệu đã hơn 50 tuổi Thời gian để dựng gây sự nghiệp ngày càng ít đi Đời người ai chẳng muốn hoàn thành hoàn độ đại nghiệp Há chẳng nóng lòng ư Sức khỏe của viên thiệu cuối cùng cũng suy sụp Nhưng nếu muốn tích lũy thực lực Rồi mới đánh tào tháo Thì không biết còn phải đợi bao nhiêu năm Lần thổ huyết này khiến viên thiệu tỉnh ngộ Cuộc đời ông đã sắp đến cuối con đường rồi mong ước dẹp yên thiên hạ chỉ có thể đặt vào vai con cháu đời sau mà thôi bạn kỹ dù là kẻ xỉm nịnh nhưng dẫu sao vẫn là người theo viên thiệu vào sinh ra tử từ khi còn ở lạc dương đến nay thấy dáng vẻ viên thiệu như vậy đã hiểu được đến tám chín phần vội vàng khuyên bảo đại tướng quân chớ nên cả nghĩ đây chỉ là mệt mỏi lâu ngày gây ra chút triệu chứng vậy thôi nghỉ ngơi dài ngày sẽ ổn, thuộc hạ gọi thân binh đưa ngài về nghiệp thành Việc chiến sự không phải lo lắng gì cả Viên thiệu phản ứng một cách yếu ớt, dường như không muốn đi Viên đạm đưa tay ông ta cho thẩm phối, quay người quỳ xuống Phụ thân cứ an tâm về nghỉ người hãy Di sẽ ở đây chỉ huy thay người nhất định sẽ chẳng đứng quân tàu ở phía nam Hoàng Hà Viên thiệu cảm thấy sắp thổ huyết lần hai Vội mím chặt miệng lắc đầu cười khó nhọc Tiểu tử ngốc, con hữu dụng vô mu Sao có thể đấu nổi tàu tháo đây Quân sư thẩm phối Lo lắng vô cùng Bẩm chúa công Dù thương đình thất thủ Tàu ta cúng đường hồng lây chuyển được nửa phân đất Hà Bắc chúng ta Tịnh Châu, U Châu, Thanh Châu đều có quân Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn Sau khi quay về chúng ta Giá hạ lệnh cho các thành Phòng thủ kỳ lưỡng Dọn sạch đồng ruộng Rồi điều binh mã phá chặt cũng chưa muộn Mau đi thôi nói xong không đợi viên thiệu phản ứng liền gọi thân binh đỡ ông ta xuống núi quách đồ vẫn đang chỉ huy trong trận liên tiếp đánh lui ba đợt tấn công của quân tàu đang hy vọng có cơ chuyển thắng bỗng thấy sau lưng náo loạn quay đầu lại nhìn thấy quân sĩ lớp phòng tuyến cuối cùng đang súng động hình như có ý hoảng sợ rút lui ngẩng đầu nhìn lên trên đỉnh đồi nơi đại tướng quân ngồi trấn cờ tiết mau lưỡi phu việt vẫn dựng nguyên nhưng chỗ ngồi của chu sói đã trống không Binh Pháp có câu Kỳ tật như phong, kỳ tự như lâm Xâm lược như hỏa, bất động như sơn Chủ sói giống như một con đuối Trấn trong quân Kỳ nhất là tùy tiện di động Quân phiên vốn đã hơi khiếp địch Giờ không thấy chủ sói đâu Thì còn ai tiếp tục liều mạng nữa Hậu quân rời khỏi chiến trường Đầu tiên, trung quân đang liều mạng chiến đấu Cũng hốt hoảng, nháo nhác Quân tạo những cơ hội ấy sai sức chém giết Nhanh chóng đột phá lớp phòng tuyến thứ hai quất đầu mồ hôi đâm đìa, tay vung cờ lệnh miệng hò hét. Đứng lại, kẻ nào lâm trận bỏ trốn, chém ngay, quay lại hết cho ta. Đến lúc này tất cả đều tháo chạy, còn ai nghe lời ông ta nữa. Vị đô đốc bản tính cố chấp ấy liền vứt cờ lệnh. Thuận tay, suốt ngay bội kiếm ra. Kẻ nào không sợ chết, là đại trưởng phu, thì theo ta xông lên. Tiếng hét của ông ta không nhỏ, nhưng chẳng mấy ai hưởng ứng. Quân tàu giết sạch những tên lính viên còn chống đỡ những mũi tên đã nhằm hướng quách đầu bắn tới nhưng ông ta không tránh cũng không bỏ chạy quyết tâm ở lại liều chết tiên đàm dẫn một đội thân binh xông tới thúc ngựa chạy lên phía trước kéo quách đầu lại quách công tác phụ thân ta đột nhiên phát bệnh để đưa về nghiệp thành chúng ta rút mau rút mau ta không đi quách đầu thân là đô đốc phải chịu liền hai trận thua lúc này gần như phát điên quan độ chiến bại thương định há có thể bại nữa sau quách mẫu ta Quách mẫu ta nhất định sẽ chẳng đứng thao tạc, ta làm đâu đốc há lại thua thư thụ sao? Ta cũng có thể đánh thắng trận. Mấy mũi tên bay thẳng đến, đọt mạng một tên thân binh, viên đàm không dám chậm trễ, cướp lấy dây cương của quách đồ. Chớ cố chấp, đừng quên ông để nhận lời giúp ta, mua giành đại vị đấy. Rồi không đợi phân bua, cướp lấy dây cương của quách đồ, lôi ông ta cùng chạy. Phía sau lưng họ, quân tạo đã xông pha ngang dọc không còn e dè gì nữa chưa đến nhờ sụt tất cả đã sang sông hết hà được trọng trấn bến thương đình một lần nữa chiếm được danh trại của viên thiệu qua hai trận ái chiến quan độ và thương đình cục thế bắc cường nam nhược hai bên bờ hoàng hà có sự xây chuyển căn bản cuối cùng tào tháo đã trở thành một bá chủ đích thực ở trung nguyên còn quân yên triệu của viên thiệu thì đã không còn hùng phong trước đây nữa tin báo tiệp liên tục truyền đến hứa đô Trên đến thiên tử, dưới đến quần thân, ai cũng vui mừng. Triều đình cuối cùng đã tránh được mối hòa diệt vong. Nhưng chẳng được bao lâu, mọi người lại bắt đầu lo lắng. Thắng trận quan độ cũng có nghĩa là quyền thế của Tào Tháo càng thêm vững chắc. Mọi người vẫn phải tiếp tục cục đuôi, giữ mình. Dưới tai đại nhân vật đã lập được công lao cái thế này. Một năm lẫn lộn trong chiến loạn thực sự quá dài. Rất nhiều người già yếu bệnh tật không thể sống qua nổi. Sau khi hoàng tử Nam Dương, Vương Lưu phụng bị bệnh qua đời, một vị chư hầu khác là Đông Hải Vương Lưu Kỳ cũng bệnh chết. Tông thân trong hoàng thất nói nhau qua đời. Rõ là điềm không lành đối với Vương Triều Đại Hán, ngoại Triều lại có các lão thần như Trung Dương Kỳ, Đại Hồng Lư Trần Kỷ, Đảng Khấu Tướng Quân triệu Dung qua đời. Những nhân vật đại lần danh trước kia nay lại qua đời lặng lẽ như một chiếc lá rơi. Tất cả đã bị tiếng hoang hô của chiến thắng che lấp lớp mới thay thế lớp cũ. Triều đình hiện nay đã thay đổi hoàn toàn. Thượng thư lệnh Tuân Úc vẫn bận rộn như xưa, sáng tinh mơ đã vào cung, xử lý công vụ. Trước hết là chiếu mệnh cho khổng chung chủ trì việc tế tự Hai Vương Nam Dương và Đông Hải vừa qua đời, thỉnh linh vị tới phối thờ ở Tông Miếu, bà nghị công lao hổ giá trước đây của Dương Kỳ phong cho con trai ông là dương lượng làm đinh hầu, lại chuẩn cho trần quân về quê cử tan phụ thân là trần kỷ, đặng khấu tướng quân triều dung từng làm tay viên hiệu úy cho tào tháo, lượng công lượng tư đều nên vỗ về ưu ái. tuân úc ngoài mặt thì bận rộn, nhưng thật ra đều là xử lý công văn giấy tờ, chớp mắt đã đến chính ngọ. vấn an thiên tự xong, bèn lên xe về phủ. tuân úc đã quen với cuộc sống đi đi lại lại như thế, có những việc trong cung. Có những việc ở phủ đệ, ở Triều đình chỉ vì sự vụ bề ngoài, nói trắng ra là làm cho người ngoài thấy, còn công vụ thực sự quan trọng vẫn phải xử lý ở phủ đệ mới an toàn. Đặc biệt là khi Tào Tháo, Tuân Du không có mặt, cánh nặng trên vai ông càng nặng nề hơn, thường thường bận đến không kịp ăn. Hôm nay, ngay trong khi ngồi xe về phủ, đầu óc Tuân Úc cũng không được nghỉ ngơi, liên tục nghĩ đến việc xảy ra ở quận Lư Giang lưu giang nguyên là địa bàn của lưu huân từng thuộc ngụy đế viên thuộc sau khi viên thuộc chết tôn sách đột kích lưu huân cướp lấy thành trì nhận mệnh cho một người là lý thuật làm thái thú lưu giang bộ hạ của lưu huân lưu tán không chống đương thân dựa vào quan hệ cũ chạy theo tào tháo nhưng không lâu sau tôn sách cũng bị hành thích bỏ mạng lý thuật lại lật mặt với họ tôn trở thành một thế lực cát cứ độc lập ở giang bắc tào tháo từ lâu đã muốn nhúng tay vào lưu giang nhưng ở chiến trường không có cách nào phân thân được liền sai nghiêm tượng người trước đây từng được sai làm thứ sự dương châu đến hoàn thành liên hệ với lý thuật y muốn lời kéo lý thuật để thu lấy địa ban. thứ sự dương châu nghiêm tượng tự văn tắc là nhân sĩ ở kinh triệu là người được tung úc tiến cử nhận chức trước đây thứ sự tiền nhiệm là lưu Du bị bệnh chết tào tháo sai ông ta tiếp quản bộ thuộc còn lại có lưu Du. nhưng cùng với sự trỗi dậy của họ tôn người nhà nghiêm tượng Dựa vào là Trần Vũ chiến bại bỏ trốn Tông xích lại lợi dụng con trai của diên Lưu Là Lưu Cơ lấy mất không ít binh tướng Khiến cho Nghiêm Tượng trở thành Một thứ sự bù nhinh Không có thực quyền Ông ta thân ở Dương Châu Nhưng chẳng làm được việc gì Chỉ có thể gió chiều nào che chiều ấy Giữa hai thế lực tôn tàu Do vậy khi nhận được mệnh lệnh của Triều Đinh Điều đến Lưu Giang Ông ta thở phào một tiếng Nghĩ rằng không còn phải chịu ấm ức nữa Đâu biết bản thân đã bước lên con đường, không có ngã quay về. Tên thổ bá vườn lý thuật chẳng những không quy lị họ tôn mà cũng không coi Tào Tháo ra gì. Đã sai quân chẳng giết nghiêm tượng ở ngang đường. Sự việc này khiến cả thiên hạ phải xôn xao. Từ khi triều đình hứa đô được dựng lên đến nay, tuy đã gặp không ít kháng cự, nhưng chưa từng có ai dám công nhiên, sát hại, mệnh quan triều đình phái đi. Tào Tháo và tân Úc tất nhiên không thể tha cho tên hung thủ lý thuật càng không thể bỏ qua địa bàn lưu giang nhưng trong lúc họ thư từ bàn bạc với nhau đã có người ra tay trước đó là tôn quyền kẻ mới 18 tuổi vừa kế thừa cơ nghiệp giang đông tôn quyền chân biểu lên triều đình lấy cớ lý thuộc hung ác khinh phạm luật lệ nhà hán tàn hại quân lại ở châu hoành hành vô đạo phải nhanh chóng diệt trừ để săn đe kẻ xấu nay mốt được thảo phạt trước là để quét dịch kinh ngạc cho triều đình sau là để báo phục án cụ cho các tướng đó là đại nghĩa của thiên hạ là tâm nguyện từ trước nay ngoài mặt thì ra vẻ sẵn lòng nghe theo mệnh lệnh nhưng thực tế thì không đợi tào tháo trả lời đã đưa quân lên phía bắc xấm nổ chấp dực đọt lấy lưu gian, tiêu diệt lý thuật lần đầu tiên tôn quyền thi triển thân thủ mà gọn gàng sắc bén như vậy chẳng khác nào muốn tuyên cáo với thiên hạ sự nghiệp tranh đoạt thiên hạ của tôn gia vẫn được kế tục tôi Úc nghe tin kinh hại mãi nhận thấy rằng triều đình phải có một sự dứt khoát với họ tôn Nhược bằng, luôn có một con hổ rình sau lưng mình, chắc chắn ảnh hưởng đến chiến cục thống nhất phương Bắc. Phải nghĩ cách để đè nén thấy phục hưng của họ tôn. Tuân ngốc đang suy si tính, xem nên báo cáo việc này với tào Tháo ra sao. Thì đã về đến cửa phủ lúc nào không hay, người bầu tông vén rèm xe lên, ông còn chưa bước chân ra. Đã trông thấy tư không tế tụ trân kinh, đứng trước đầu xe, cung kính thi lẫy. Lệnh quân đã về tới, hào quang đã đợi ngài từ lâu có công dụng gì sau? Trương Kinh lại gần, đỡ Tuân út xuống xe, cười nói: có mấy quan viên nhận chức ngày mai với Rịa Kinh, ngài phải gặp mặt một chút. Ngoài ra, ông ta rút từ trong tay áo ra một mảnh thư lụa, gấp kỹ. Tào Công có mật thư cho ngài. Tuân út không xem, chỉ rút ngay vào trong áo. Tuy rằng Tào Tháo đã đốt hết những thư từ ngầm thông đồng với viên thiệu của các quan viên, nhưng một số hiền lĩnh, thành sự lộ liễu thì không được may mắn như vậy bị bãi miễn hay điều chuyển là điều khó tránh những tân quan được bổ nhiệm đại đa số đều là những người từng được tào tháo trưng dụng có người từng làm tư không diện thuộc có người được tào tháo điểm danh trưng vời ngoài ra lại lấy thêm một vài danh sĩ để làm đẹp cho triều đình cũng tốt những người này trước khi đến gặp tương úc đã được sàng lọc một lượt ở chỗ tư không đông tào diện mau giới cần trung thành với ai phải nghe lời ai đều đã được nhắc nhở thông suốt rõ ràng Trưng kinh lại đưa bọn họ đến đây chẳng qua là để tuân úc dặn dò thêm mấy câu mang tính hình thức mà thôi tuân úc bước vào cửa phụ đưa mắt nhìn quanh số quan lại đều đi nhận chức đứng đầy một sân Kẻ già thì đã quá tuổi bất hoạt người trẻ thì vừa qua tuổi nhược quán tất cả đều mặc áo vải sắc đen giản dị không xa hoa không hề có vẻ vui mừng của tân quan mới nhận chức trong lòng tuân úc không khỏi cười thăm mau giới chọn quan ưa tiết kiệm giản dị những người này dù quần áo Dù có quần áo đẹp cũng không dám mặc Xét lớn nhỏ tụ hồi cả Ông cũng không dẫn bọn họ vào chính đường Để bảo ban Mà chỉ mời sang các bên ngồi trò chuyện Trưng Kinh vội vàng Đưa danh sách lên tuân Úc xem qua một lượt Không có ai phải chú ý nhiều Chỉ thấy hàng cuối có một cái tên bị mực đen xóa đi Nhìn kỹ thì nhận ra ba chữ Tư mã ý Tư mã ý này phạm phải việc gì Làm sao lại xóa đi trương Kinh nói Người này từ chối trưng vầy Không chịu lên kinh Không đến sao lại viết vào đây? Tư Mã Ý là con thứ hai của Tư Mã Kiến Công, Tàu Công vốn muốn ban cho quan chức, nhưng đột ngột ngã bệnh không đến được. Trương Kinh không thiện nói rõ trước mặt mọi người, năm xưa khi Tào Tháo được xét hiếu liêm, phụ thân của Tư Mã Ý là Tư Mã Phong, khi ấy làm chức thượng thư hữu thừa, đã cử tuyệt không cho Tào Tháo làm huyện lệnh Lạc Dương như thỉnh cầu. Do vậy Tào Tháo cố ý muốn sai phái con cháu nhà Tư Mã phải giúp sức vì mình, coi như giải mối hận năm xưa sau khi thu phục quận hà nội tư mã phòng được vời về triệu nhận chức con trai trưởng của ông ta là tư mã lãng đã làm quan trước khi động trác về kinh hiện nay cũng làm tư không diện thuộc nhưng tư mã phòng sợ tào tháo trao cho cha con mình chức quan nhỏ không bằng lòng để con thứ cũng lòi vào vũng bung do vậy lấy cớ bắt bệnh để từ chối giữ tư mã ý ở lại quê nhà tôi út nghĩ bây giờ vẫn có người dám công nhiên cự tuyệt lời mời của tào tháo thì quả là có gan Ông bỏ tờ danh sách xuống bàn, lần lượt quan sát từng người một, lúc này mới nhận ra một số diện thuộc trong mạc phủ. Hà Huy, Lưu Phức, Lưu Mậu, Trịnh Hôn Cũng đều có mặt, ngay cả Vương Tư, người bị nhiều dị nghị cũng có trong số đó. Vương Hiền Đệ Ông cũng được cho ra ngoài nhận chức à. Vương Tư quá quen thuộc với tương Úc nên nói chuyện rất thoải mái. Bẩm lên quân Khi xưa tôi với Tiết Đệ, Mãn Sủng cũng đi theo chúa công đây mọi người đều ở ngôi quận thú cả rồi Mà tôi vẫn ngày ngay Vẫn ngày này qua ngày khác Tối mắt với công dân giấy tờ Lấy làm hổ thẹn Khó khăn lắm mới có cơ hội này Coi như cũng có ngày được mở mai Mở mặt tôi Úc mỉm cười nói tào công không cho ông ra ngoài Là muốn rèn giũa tính cách cho ông Sau này làm quan phụ mẫu rồi Với nhẫn nại chứ nóng vội Không được lại Vâng tôi biết rồi tôi nhất định sẽ sửa chữa Vương từ biết Tuân Úc định nói gì Với các lời nói Xét về tài trí Vương Tư không hề thua kém ai Kinh nghiệm từng trải Càng không ai sánh bằng Chỉ là rất kém nhẫn nại Có bận ông ra soạn công văn Có một con nhận xanh cứ vo ve trước mặt Ông ta liền bỏ bút Đi đánh nhặn Đánh không được Tức giận hất tung cả thẻ tre cùng thư án dập đát cả bút trên nền nhà Chuyện này lan truyền trong phủ Ngoài phủ Chẳng ai không biết Đến nay vẫn là một chuyện cười cho thiên hạ ngay cả một người sốc nổi, nóng nảy, tính khí kỳ quặc như vương tư cũng cho ra ngoài nhận chức. Có thể thấy tào tháo đã có ý để cho những người tâm phúc của mình từng bước tiếp quản chính sự của các địa phương. Tuân út thấy ông ta có vẻ ngượng ngùng, thì mỉm cười không nói thêm nữa. Lại thấy trong đám đông có một khuôn mặt non nớt lẫn giữa đám sâu dài, trong nỗi bật hẳn lên, ông liền hỏi: người là người ở đâu? Lần này được trao chức gì? người trẻ tuổi cất giọng rất văn nhã ôn hòa tại hạ là ông Khôi ở huyện kỳ thái nguyên nhận chức huyện lệnh lẫm khâu họ ôn ở huyện kỳ tân úc nghĩ ngợi thái thú trác quận ôn thứ lường lẫy tiên triều là đồng tộc của cậu ư ông Khôi đứng dậy chắp tay chính là gia vụ hóa ra là hậu vệ của bậc danh thần thật đắc tội rồi tân úc cũng cúi mình chắp tay hiền danh của lệnh tôn vang lường hà bắc Tiếc rằng đã mất nhiều năm, mong rằng các hạ nói tiếp đức hành của tiên phủ, toàn tâm dốc sức vì triều đình tôi Út lại nhận thấy một ý vị khác. Ông Khôi dù có năng lực, nhưng rốt cuộc còn ít từng trải. Cái mà Tào Tháo nhắm đến ấy là thanh danh của phụ thân cậu ta, khi ông Thứ nhận chức thái thú trát quận, rất được sĩ nhân ở Hà Bắc ca ngợi. Bây giờ đưa con trai ông ta ra làm quan rõ ràng là muốn tranh thủ tình cảm của sĩ nhân Hà Bắc. Tại hạ nhất định nhất kỹ lời dạy của lệnh quân, không phụ sự ủy thác của Triều đình cũng như mong mỏi của Tàu Công, lời nói của quan viên bây giờ. Nếu câu đầu tiên biểu thị lòng trung thành với Triều đình câu sau tất phải nhắc tới Tào Tháo. Ông Khôi tuy tuổi còn trẻ nhưng cũng đã học được cách nói như vậy. Tương Úc tất nhiên không thể nói không đúng, nhưng luôn cảm thấy hơi khó chịu, bèn không hỏi thăm lần lượt tất cả mọi người nữa, chỉ nói chung lại mấy câu dặn dò bọn họ phải trung thành với thiên tử. Lo chính sự ở địa phương Phải lấy việc dân làm đầu Không được chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng thăng quan tiến chức Ông nói mấy câu nghiêm nghị Ngẫu nhiên đưa mắt nhìn lên Chợt thấy tấm rèm cửa Bằng lụa xanh được vén lên Ba thiếu niên mặc áo gấm thiêu Thủng thẳng đi vào Người đi đầu là con trai Tào Tháo, Tào Phi Theo sau là nghĩa tử của Tào Tháo, Tào Chân Và cháu hà Hậu uyên hà Hậu Thượng Ba vị công tử này Đến thật không trúng lúc Khiến cho người ta có một ấn tượng là con cháu Tào Gia Có thể tùy tiện can dự vào chính sự Tuân Úc hơi trao mày Có ý giận tên bọc tổng canh cửa không thông báo Nhưng lại suy nghĩ nhi tử của Tào Tháo ai dám ngăn cản Bèn ra vẻ bề trên Vuốt sâu cười Là các công tử ư Ta đang nói chuyện với chư đại nhân Các công tử nếu có việc gì Xin hãy lên chính đường Đợi ta Ba người trẻ tuổi cung kính thi lễ. Tào chân hạ hậu thượng Rất ý tứ lui ra Tàu phi thì nâng rèm cửa giải thích nói Kỳ thực cháu cũng không có việc gì. Chỉ là tìm trưởng thiến hiện đại trò chuyện thôi. Không nghĩ rằng đại nhân lại làm việc ở gác bên. Thật đắc tội. Trưởng thiến là Tương ẩn, con trai Tương Úc. Trong lòng Tương Úc chỉ bực Tàu Phi không đi nhanh, xua tay nói. Mấy vị đại nhân đều sắp đi nhận chức. Ta còn những việc khẩn cấp dặn cho Các công tử muốn tìm ẩn nhi thì cứ xuống nhà sau đi. Tàu Phi nghe nói những người này sắp đi nhận chức. Một chân đã bước ra ngoài cửa lại thu trở lại vẫy chào khắp một vòng cười ha hả nói tiểu đệ thất lễ khiến các đại nhân chơi cười rồi chư vị dốc sức cho triều đình bôn ba vì việc nước văn sinh trong lòng bội phục hôm nay được gặp thật vinh hạnh ngày sau nếu như vạn sinh có rời kinh ra ngoài nhất định bái vòng liệt vị tào phi tướng mạo hơn người nói năng nho nhã lúc nói chuyện trên mặt luôn nở một nụ cười trang hòa lại cố ý nâng cao tay áo lộ vẻ phong khoáng những người ở đó có kẻ biết thân phận của tào phi muốn đứng dậy đáp lễ Nhưng lại e người bên cạnh nói mình xiểm nịnh Cũng có người không biết Ngồi yên tại chỗ về mặt khó hiểu Cảm thấy tên tiểu tử này Hoa chân múa tay khiến người ta phát ghét Tuần Úc về mặt khó xử Cảm thấy vị đại công tử này nhiều lời quá Không hợp quy cũ Mà lại khiến người ta cho là thích làm trò Vội hắn giọng mấy tiếng Cắt ngang lời tào phi trương Kinh thấy vậy vội đứng dậy cười nói Lệnh quân cũng đã căng dặn nhiều rồi Thực ra các vị đây cũng đều đã qua mấy phòng tuyển lựa Phải làm việc thế nào trong lòng cũng đã có tính toán. Công việc đã gấp, mọi người ngà mai phải lên đường nhận chức rồi. Tại hạ thấy chúng ta cũng nên kết thúc ở đây, để mọi người có thời gian cập gỡ từ biệt bằng hữu Hôm sau lên đường, được thảnh thơi. Ý đại nhân thế nào? Mấy ngày nay, ngài vất vả quá rồi, cũng nên giữ gìn sức khỏe. Được rồi, Tương Úc thở dài, thuận theo ý mọi người. Chỉ mong chư vị sau khi nhận chức, không phụ ý thác của Triều đình khuyến khích nông trang, Bảo ban bách tính. Trận quan độ đã thắng rồi, nhưng tiền lương vẫn còn thiếu thốn Phải bổ sung khẩn cấp. Triều đình cũng đã đưa ra cách tính, thấy khóa mới giúp cho các vị rồi. Vậy cứ thế nhá. Dạ, mọi người đứng dậy cáo lui, nối đuôi nhau theo trưng kinh đi ra. Ra đến ngoài cửa, tất cả đều phải chào Tàu Phi. Tàu Phi vẻ mặt tươi cười lần lượt đáp lễ. Tận đến khi tất cả mọi người đã ra hết mới tiến đến trước mặt tuân Úc. Lệnh quân gần đây gầy đi nhiều, phải giữ gìn sức khỏe cho tốt mới được. Để hiền Điệt phải lo lắng rồi, Tuân Úc trong lòng thừa hiểu. Tên tiểu tử này miệng nói đến tìm con trai mình, nhưng lại không vội xuống nhà sau. Cứ một mực nói những câu khách sáo, chắc chắn muốn xin sọ việc gì đây. Dù có là con trai của Tào Tháo, nhưng dẫu sao cũng vẫn là kẻ bạch thân. Tuân Úc xưa nay vốn ghét việc xin sọ. Với thân phận Tào Phi lại càng phải tránh né, bèn cố ý nói sang chuyện khác. Kỳ thực, ngồi giữa kinh sư cũng không có gì gọi là vất vả. Lệnh tôn dũng binh ở ngoài mới thực sự khó nhọc. Gần đây công tử có viết thư thăm hỏi không? Chứng bệnh đau đầu của Tàu Công, thật khiến người ta phải lo lắng. Trong thư nhà, gia phụ cũng có nói, từ sau trận thắng ở quan đậu chưa bị đau lại. Đó cũng là người gặp chuyện vui, tinh thần sáng khói vậy. Chiến trận ở Hà Bắc còn đang tiếp diễn. Vương sư có về tới chí ích cũng phải mất vài tháng. Có thể thuận lợi lấy được nghiệp thành hay không? Cũng còn chưa rõ, cháu cũng sức nhớ phụ thân ạ. Tuy nói như vậy, nhưng vẻ mặt Tàu Phi không có vẻ gì là tha thiết nhớ nhung. Thấy tương út dường như không quan tâm gì tới việc mình tới đây, Tàu Phi lại kiếm cơ khác nói, đúng rồi, lần này vương sư đắc thắng. Khi trở về có cần làm nghi thức gì không? Liệu cháu có giúp được gì chăng? Lệnh tôn lập được công lao lớn, khi ấy thánh thượng từ khắc sắp đặt. Nếu lại chủ động xin làm việc ấy, há chẳng phải là giành mất ân đức của thánh thượng sao? Đó không phải là đạo của kẻ thần tử. Thêm nữa, hiền địa còn bạch thân, không được từ tiện ra vào phủ của triều thân. Chuyện ấy sẽ làm ảnh hưởng không tốt cho lệnh tôn. Tuân Úc nói mấy câu nghiêm khắc, rồi tiện tay cầm một bản công văn giả giờ đọc. Kỳ thực là có ý muốn tào Phi nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Nào ngờ tào Phi chẳng những không đi, mà lại thêm tào chân hạ hầu thượng bước vào. Ba tên tiểu tử đều sáng đến trước án nói chuyện. Tuân Úc thấy vậy, Viết rằng bọn chúng muốn ăn và ở đây Đành bó không văn xuống Các người rốt cuộc có chuyện gì Tàu chân từ tốn thưa Nghe nói khổng dung phụng chiếu tế tự Hai vương Nam Dương, Đông Hải Văn chương của ông ta nức tiếng Không biết văn tế đã viết xong chưa Có thể cho chúng cháu được xem trước một chút không Tàu chân đã 17 tuổi Thân hình cao lớn, khuôn mặt sám tan, Mũi sư tử, mắt hổ, miệng rộng Lông mài như lưỡi kiếm tu ngút biết tàu chân nói năng dứt khoát Bèn ậm ừ nói sáng nay mới chính thức truyền chiếu xuống làm sao có thể viết được nhanh như vậy đợi khi tế tự xong chẳng phải cũng biết ư cháu không thể đòi được hạ hầu thượng cười tinh quái cướp lời tên tiểu tử này trên má trái có mấy mục mụn cơm thường tự khoe khoang rằng đó là mụn cơm thông minh rất nhiều trò quỷ quái mấy ngày trước cháu có đọc ba bài thơ của khổng văn cử viết cho Tàu công thật sự là lạ lùng trong đó có mấy câu như từ lạc đến hứa xương xa ngút Tàu công phụ quốc vô tư giảm bớt chi dùng xa xỉ quần liêu nồm nộp theo đi đại nhân nghe xem thơ lục ngôn này có gì lạ lùng không tôi út lại không lấy gì làm lạ thơ lục ngôn đã phổ biến đâu có hiếm hoi gì trong quy điền phú của trương hành có câu đạo thành ấp đã lâu lắm chẳng tài lược mà giúp đời đến bên sông thường thích cá nơi dòng trong hẹn chữa xuôi đó chẳng phải cũng là lục ngôn ư cái này không giống như vậy Của khổng dung đây không phải là tản cú, không có nhiều chi hầu giả giả như vậy. Đây mới thật sự là thơ đúng nghĩa. Hạ hầu thượng, lắc lư đầu, lại cất giọng ngâm nga, tự hồ như rất say xưa. Quách lý, phấn loạn tranh ly. Giời đô trường an muốn về, trong mãi đông kinh thảm vuông mong tàu công trở lại luôn. Chỉ cần thơ viết cho hay, thì lục ngôn có gì là không được. tôi ngốc vuốt rầu cảm thán từ sau khi sái ung chết đi. Vẻ phan nhã phong lưu của các nhân sĩ không còn những bậc tài hoa như khổng phân cử ngày càng ít đi đáng tiếc thay đáng tiếc thay Hạ hậu thượng thầm cười lão tiên sinh đã bước vào con đường mà cậu ta mở ra quay sang phía tào phi nháy nháy mắt tào phi hiểu ý vội rút từ trong tay áo ra một mảnh lụa cười nói lệnh quân tin tường thơ văn sáng lòng sáng mắt xin hãy xem bài thơ này viết thế nào? tuân út miễn cưỡng cầm lấy xem thấy trên mảnh lụa viết gà trống lông sặc sỡ đôi cửa sắt như dao Nguyễn tỏ tài uy vũ, hội chiến giữa sân trào mông sắc bấu thềm ngọc, mắt giận quắt lửa thiêu, cánh dài tung gió nổi, lông cứng chính vương cao, mỏ nhẹ phương móc sắc, vụt mổ xong lượn nhau. Thơ này viết về gà chọi đây, tôi ngốc không ngăn được bật cười, xem câu Nguyễn tỏ tài uy vũ, hội chiến giữa sân trào cũng rất có tinh thần thượng võ, có thể coi là giai tác đấy. Hạ Hầu Thượng cười nói, ngài có biết đây là tác phẩm của ai không à? Chẳng lẽ là thơ của Hiền Điệt làm? Tân Úc hoài nghi, nhìn Tàu Phi, hạ hầu thượng xua tay, không phải, không phải. Người viết thơ này là Lưu Trinh, tự công cán, là con cháu trong tôn thất. Tổ phụ của người này chính là Lưu Mạn Sơn, văn sĩ tiên triều. Người từng viết biện Hòa đồng chi luận. Tàu Phi ghé bên tay Tương Úc khen ngợi. Lưu công cán này cháu cũng đã từng gặp, thật là một bậc nhân tài, nay mới 27 tuổi, thủ hiếu mãn tan cha, nay mới lại Việt Kinh, Giờ là lúc triều đình đang cưng, dùng người. Trong phủ chúng ta lại đưa rất nhiều diện thuộc sang ngoài nhận chức. Nên chăng... tôi Úc đã hiểu lý do bọn họ đến đây hôm nay. Bèn cầm mảnh lụa dưới lại vào tay Tàu Phi. Cầm công văn lên, lạnh lùng nói. Việc dùng người của triều đình không phải là việc của các công tử có thể can dự được. Tàu Phi vẫn không nản. Cháu với Lưu Trinh kia, không hề có tình riêng. Đây hoàn toàn là vì nước mà tiến cử hiện tại thôi. Hơn nữa... Nếu như lệnh quân e ngại việc qua điển lý hạ, không muốn can dự thì chỉ cần nói một tiếng với Mao Hiếu Tiên. Để vời đến mặt phủ làm diện thuộc thì có gì mà không được. Nếu đơn giản như vậy, các công tử trực tiếp đi xin với Mao Giới. Lại chẳng được ư, Tuân Úc nói một câu làm cả ba người cứng họng, Nhìn bọn họ có vẻ khó xử, ông biết ngay bọn họ đã bị Mao Giới từ chối, nên mới chạy đến đây, đến đòn phu hồi này. Ba công tử người nọ nhìn người kia đứng ngay hồi lâu, Tàu Phi mới lại cất lời lần này không gọi là lệnh quân nữa mà gọi là thúc phụ tuân thúc phụ cháu xin nói thật cây cung cứng mau hiếu tiên ấy nếu như có kẻ kéo nổi thì chúng cháu đã không làm phiền đến thúc phụ ông ấy chọn quan như thế nào thúc phụ đâu phải không biết phạm cứ là danh phạm cứ là danh môn tôn thất thì không bao giờ lọt nổi vào mắt ông ta này không được tùy tiện bàn luận người khác như thế tuân úc sợ tàu phi nói bừa gây chuyện thì phi chỗ ta công việc như núi không có thời gian lo được chuyện khác đâu hơn nữa chuyện này cũng không hợp quy củ. các công tử đi đi giữ lấy công văn trong tay tuân úc tươi cười nói nói thì như vậy nhưng ngài lại nhẫn tâm nhìn nhân tài bị chôn vùi ư ngài cũng không nhận rằng thơ viết rất hay mà tuân úc vẽ mặt sắc đá ta đã nói thế nhưng trị lý thiên hạ không thể chỉ dựa vào mấy bài thơ hơn nữa đây là thơ gì chọi gà giống chó chỉ là chuyện vặt của tử tôn nhà quý tộc có thể bước vào nơi đại nhã ư các công tử hãy thư đọc kỹ sách sử xem Thời sinh thu nước lỗ từng vì việc chọi ga mà sinh ra nội loạn. Chơi bài thói chí là mầm họa quốc dậy. Tàu chân liệt nói, thúc phụ nặng lời rồi. Làm được việc nhỏ rồi mới có thể làm được việc lớn. Lưu trình cũng có văn chương nghiêm túc để địch gì mang tới cho thúc phụ xem qua. Thôi khỏi, ta không có thời gian xem văn chương. Tàu phi cá tay tương úc năng nỉ. Thúc phụ hà cớ cử tuyệt dứt khoát thế. Thúc phụ thử nghĩ xem, người này vừa là hậu duệ của danh môn lại thuộc dòng tôn thất họ lưu dùng được chẳng tốt hay sao đó cũng là làm tăng thêm vẻ vang cho triều đình vậy tào chân cũng thuận thế kéo tay trái tung úc hạ hầu thượng thì nắm lấy chầm râu của ông ta ba tên tiểu tử đem cách vòi vĩnh xin kẹo ra dùng kẻ co người kéo bên trái một câu túc phụ bên phải một tiếng lệnh quân nghe ngọt hơn cả mật tung úc thật sự không có cách nào chịu nổi bọn chúng đám tiểu tử cứ quấy nhiễu thế này chẳng làm lỡ bao nhiêu việc hay sao lại nghĩ lại mời một kẻ con cháu tôn thất Sĩ nhân Văn Chương cũng không có gì là thiệt. Đành thở dài nói. Mà buông tay. Để ta xem. Hãy bảo Lưu Trinh viết một bản lý lịch, đem đến chỗ ta. Có cơ hội ta sẽ đề bạc với Mao Hiếu Tiên. Tào Phi quá đỗi vui mừng, vội rút trong người ra một mảnh trúc, ghi tên đặt lên án. Cháu đã chuẩn bị sẵn rồi đây. Thúc Phụ đã hứa với chúng cháu. Xin người chết quên. Chỉ lần này thôi đấy, lần sau không có ngoại lệ đâu. Tuân Úc nghiêm khắc nhắc nhở. Cháu biết. Sau này tuyệt đối không làm phiền thêm thúc phụ nữa Tào Phi chấp tay liên tục Nhị công tử, tam công tử sao không đi cùng các cậu Tào Phi đáp thật nhi đến Đinh Gia chơi với Đinh Nghi Còn Trương nhi thì dẫn đám cha đồng ra ngoài thành săn bắn. Tào thực rất thân thiết với Đinh Nghi Con trai Đinh Sung Còn Tào chương tuổi tác tuy còn nhỏ nhưng rất hiếu võ Huynh đệ ba người tính cách rất khác nhau Đi sang ngư, tôi Úc đứng bật dậy Ai đồng ý cho tiểu công tử ra ngoài thành Chiến trận tuy đã lắng Nhưng xung quanh vẫn chưa yên đâu Tiểu công tử mới ngần ấy tuổi Công tử làm anh thế nào vậy Tàu công bảo Trần Quân Đung đốc huynh đệ công tử học hành Ông ấy mới về chịu tan nửa ngày Mà các công tử đã làm loạn hết cả như vậy Mau sai người tìm chương nhi về ngay Từ sau chưa được sự đồng ý của ta Không được tùy tiện ra khỏi thanh Trọng trách của Tương Úc quá nặng nề Hết việc trong triều ngoài triều Nay lại phải thay Tào Tháo quản giáo các con nữa Dạ vậy cháu đi đây Tàu Phi tuy dâng lời nhưng vẫn cười không ngầm được miệng. khoác vai hạ hầu thượng, tào chân, đụng đỉnh đi ra. Lại còn liên mầm nói, có lưu công cán, sau này có thấy bàn luận văn chương, tiêu khiển rồi. Ba người ra đến cửa ngoài. Tấm rèm bích xa chợt vén lên. Vẫn còn hai vị tân quan chưa chịu về, mà đứng đợi ngoài cửa ân cần vén rèm cho bọn họ. tôi Úc đã trông thấy cả, định bụng gọi hai người họ vào mắng cho một trận. Nhưng lễ nghi tâm thương, cũng không tìm được lỗi gì lớn cả, cha làm quan lớn đừng nói là con, ngay cả chó trong nhà cũng có người sư phụ. vì việc này mà mắng mỏ, chẳng những không có tác dụng, trái lại còn khiến bọn họ hận minh, ngăn cản tiền đồ của bọn họ. tôi ngút đứng sau rèm lặng nhìn theo bóng tàu phi. vì đại công tử này đã mười lăm tuổi, lớn thì chưa lớn, nhưng cũng không còn nhỏ nữa. tuổi này đã có nhiều bằng hữu rồi. ngày sau đó sẽ là một nhóm nhỏ vậy. tàu Chương mười một tuổi, tàu thực cũng mười tuổi, lại còn một công tử được yêu mến nhất là tàu sung qua mấy năm nữa những tiểu tử này mỗi người sẽ có một nhóm những kẻ cùng trang lứa vây quanh đến khi ấy nghĩ đến việc ba con một cháu cô viên thiệu mỗi kẻ nắm giữ một châu tuân út không thoát khỏi tót mồ hôi lạnh hôm nay ông mới ý thức đến chuyện tàu ngang tử chiến ở uyển thành nghiêm trọng thế nào thuận dòng suy si tư tuân út càng trăn trở càng sợ hãi vội quay về chỗ ngồi tiếp tục xử lý công văn để có thể hóa giải nhanh nhất nỗi bất an ấy lơ đễnh đọc hồi lâu Ông mới nhớ ra phong mật thư Tào Tháo gửi cho Vẫn chưa đọc Hóa ra chiến sự ở Hà Bắc không được thuận lợi như dự kiến Tuy trận thương định khiến cho quan viên Ở một số quận huyện giao động Nhưng viên thiệu lại tập trung binh mã dẹp loạn kịp thời Quyết tâm không cho Tào Tháo Cướp được một tòa thanh trì nào Nếu thấy cục như vậy vẫn tiếp diễn Thì rõ ràng sẽ không thể nhanh chóng thu phục Hà Bắc Lại thêm lưu bị vẫn còn gây họa Ở Nhứ Nam Nên đành nhanh chóng thu quân Kết thúc cuộc chiến Cùng với thư Còn có bản kê tên các tướng có công trong trận quan độ, đòi Tuân Úc làm biểu tấu. Tất cả hơn 20 người, người đứng đầu danh sách là Trương Tú, còn có thêm yêu cầu ban cho phong ấp 1.000 hộ. tương Úc hơi chần chừ ban cho võ tướng đại ngộ cao như vậy, phải chăng là quá coi thường các quan trong triều. Bởi trong số các lão thần có công trạng, rất nhiều người không được phong ấp. Nhưng từ khi cử binh ở Trần Lưu đến nay, Tào Tháo chưa hề có ý thăng thưởng tướng có công nào, nhưng cơ hội này, ban đại ngộ cao cho họ. Dường như cũng không có gì quá Tuân Úc đang ở vị trí chẳng những không thể phản bác Tào Tháo Mà cũng không thể thúc ép hoàng đế Hơn nữa không thể để người ngoài nói ra Nói vào Thực sự nan giải Ông nghĩ đi nghĩ lại Cuối cùng vẫn quyết định làm theo lời Tào Tháo Mở tấm lụa ra viết thư trả lời Nhân tiện báo cáo cái chuyện tôn quyền Tập kích lý thuật Nhưng vừa nhấc bút ngẩn lên nhìn Ông lại trông thấy tấm danh thiếp của Lưu Trinh Tuân Úc bắt đầu hối hận Vì đã bằng lòng chuyện này với Tào Phi nó sẽ tạo ra một tiền lệ không hay. Nghĩ lại mấy hôm trước, hoàng đế lưu hiệp cũng án trách ông không dùng người theo ý của ngài. đường đường thiên tử mà còn không bằng mấy vị công tử tào gia. Quyền thế của tào tháo đang mở rộng mạnh mẽ, đã vươn tới tất cả các ngóc cách của triều đình. Tuy nhiên xét ở mức độ cụ thể, đây chỉ là vô tình tạo ra. nhưng rốt cuộc nó vẫn nảy sinh ra sự chia rẽ trong dự tính ban đầu khi phục hưng nhà hán. vậy mà những quyền thế quá đáng ấy vẫn tiếp tục được mở rộng thậm chí đã vương tới con cháu thân quyến của tào tháo cứ tiếp tục như vậy thiên hạ sẽ bị dẫn dắt về đâu tuân úc là một bậc quân tử khiêm nhường cũng từng tin tưởng sâu sắc vào việc phục hưng hán thức là nguyện vọng bình sinh của tào tháo cho nên mỗi khi gặp kẻ nào bàn ra tán vào sau lưng tào tháo ông đều nghiêm khắc trách mắng biện minh cho tào công nhưng đến hôm nay ngay cả ông cũng bắt đầu hoài nghi do dự thậm chí sợ hãi năm xưa quan vũ đế lưu tú cũng chỉ muốn được Là một chức chấp kim ngô bảo vệ kinh thành Nhưng cuối cùng đã thành bậc chí tôm cũ ngủ Xét cho cùng Lòng người trên thế gian này Vẫn luôn thay đổi theo cảnh ngộ gặp phải